các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc Truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh, chương đó là bạn tri kỷ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết nhóm người của Giang Thái Huyền đã dắt tay nhau phi thăng, bọn họ cũng hấp thu rất nhiều thần lực ở, ở phi thăng chi hải. Sau đó thì đến cái tòa thành mà do bố của Lục Hành Đạo làm thành chủ. Và lúc này thì ông ta tưởng là lục hành đạo đã ngoẻo rồi cho nên là làm thêm thằng con trai nữa Và bọn người kia thì ở ngoài để cho người của phủ thành chủ gọi là chiêu đãi ăn tối ngày sáng đêm Vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Ngay tại thời điểm phụ tử ba người không nên biết tiếp tục đề tài như thế nào Thì lục tiểu sơn hớt ha hớt hải chạy tới và mặt như đưa đám Tiêu thành chủ, người, người đi quản bằng hữu của ngươi đi, phủ thành chủ đã sắp bị ăn sạch rồi Phụ tử ba người sững sờ, Lục Thiên Lan thì sừng sốt nhìn Lục Hành Đạo. Sắp bị ăn sạch rồi hả? Bằng hữu mà ngươi dẫn tới đã đói bụng đến mức độ này cơ à? Lục Thiên Lan nhíu mày nói. Phụ thành chủ của ta, ngay cả một bữa cơm đều không lo nổi à? Lục Tiểu Sơn, ngươi đây là đang làm mất mặt phụ thành chủ ta sao? Ngươi muốn Lục Hành Đạo, nhìn ta bằng ánh mắt gì? Mang bằng hữu về nhà mà một bữa cơm ta cũng không lo nổi là sao? Thành, thành chủ đại nhân, hắn, bọn họ có hơn trăm người... Cho bọn họ đều ăn thịt của thần thú chân thần Linh quả cấp chân thần Thực sự không lo nổi Lục Tiểu Sơn thực sự khóc rồi Chuyện này làm cách nào mà quản được Mặc dù ngài đã trở thành thiên thần Nhưng thịt chân thần cũng đâu có nhiều Ngài đi giết thêm mấy chục con đi Hơn một trăm người Cái miệng của Lục Thiên Lan co giật Mặt không biểu tình nhìn Lục Hành Đạo Mẹ nó, người từ đâu quen biết nhiều bằng hữu như vậy Để ta đi xem thử Lục Hành Đạo biến sắc co cẳng chạy đi Hắn sợ rằng nếu chậm một chút thì toàn bộ phủ thành chủ sẽ bị cướp sạch. Ăn, cái đám khốn này 8 phần 10 là không nỡ, nhất định là đang thu gom làm của riêng. Lúc mà lục hành đạo chạy tới thì một đám người đang há mỏ nhồm nhòm. Long hạo trực tiếp vứt một quả trái cây cấp chân thần vào miệng. Trái cây trong nháy mắt biến mất không thấy tầm hơi, mà long hạo thì lại bình thản như không. Vị đế tinh con trai của thần vương thì tay trái đang cầm thần quả, tay phải đang cầm một bàn thịt chân thần lên vứt chúng vào trong miệng. Hiện tại ai có thân phận gì đều không còn quan trọng nữa. Thần ma đạo chàng trừ chứ bắt giới ra thì các thần ma còn lại đều rất có hình tượng. Nhài kỹ, nuốt chậm, chậm rãi thưởng thức. Giang Tây Huyền bình tĩnh đối phó với một khối thịt cấp chân thần. Hèo thiên quyển thì gặm xương, vẻ mặt thích thú. Các người, đủ rồi đấy. Lục hành đạo vừa tới thức giận nhìn chầm chầm vào bọn họ. Sao thế? Không phải chỉ ăn một chút thức ăn thôi sao? Lòng hạo không vui. Ăn chút đồ ăn của phủ thành chủ ngươi, ngươi lại không vui còn có bọn ta là huynh đệ nữa hay không? các người nói đây là ăn sau về mặt của lục hành đạo khó chịu, các kiểu đã ăn còn đóng gói đem về như các người ta còn chưa từng thấy qua lần nào. thịt thần thú cấp chân thần, thần quả cấp chân thần, còn mẹ nó trước kia cả ta cũng cảm thấy nó là vật hi hữu. hiện tại các người cứ như thế chiếm đoạt, tìm ta đâu qua ăn. khục khục, mọi người vội ho một tiếng, xác thực có chút xấu hổ. ăn thì ăn nhưng gói ghém đem về như thế này quả thực có chút thái quá. Lão Trừ rất biết điều, chỉ ăn chứ không lấy, chứ bắt giới nói. Một đám thần ma quay qua xem thường, mẹ nó, người nói dễ nghe thật đấy nhỉ. Lúc trước là ai giấu đi trước vậy, người còn cướp đoạt nhiều hơn cả bọn ta. Lục Thiên Lan đã đến nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng người này đều là bằng hữu của nhi tử, không cho bọn họ ăn thì mặt mũi của con trai còn đâu. Mà để bọn họ ăn thì phủ thành chủ thực sự không lo nổi nữa. Khi bằng mình đi săn giết thêm mấy con thần thú cấp chân thần ư? Nhưng mà nhìn dạ dày của những người này, mấy con thì sao là không đủ. chớ có quá mức, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Nếu hắn không nói thì đám người này, 8 phần 10 là sẽ phán nát cả phủ thành chủ. Lúc này mọi người mới thu tay ngừng miệng, cởi khan nói. Hành đạo huynh đệ, bọn ta là vì muốn tốt cho ngươi. Mẹ nó, câu này ta nghe quá đủ rồi. Mỗi lần bịp ta thì đều nói là muốn tốt cho ta. Làm sao các ngươi lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Giang Thái Huyền hơi đứng dậy, chụp tay nói. Vị này hẳn là Lục Thiên Lan thành chủ Tại hạ là chàng chủ Giang Thái Huyền của thần ma đạo chàng Bọn ta và hành đạo chính là bạn chi kỷ Bạn chi kỷ Có loại bạn chi kỷ như các ngươi Mắt của con trai ta mù đến thế cả Lục Thiên Lan hít sâu một hơi Trên mặt cố gạt ra một nụ cười Nếu là bằng hữu của hành đạo Thì chính là bằng hữu của ta Lần này chuẩn bị không tốt Chiều đãi không chú đáo Xin thứ lỗi Không có việc gì Lần sau tốt một chút là được Cái miệng của Long Hạo phun ra một câu ti tiện, "Kẻ địch, người còn muốn có lần sau nữa à?" Khóe miệng của Lục Thiên Lan co giật, "Lần này các ngươi đi rồi ta muốn treo một tấm bảng, ghi tên bọn ngươi vào trong những đối tượng không được hoan ngành nhất." Chắc hẳn là hành đạo huynh đệ đã nói với thành chủ, bọn ta mới tử nhân gian phi thăng lên đây, còn không hiểu rõ thế cục của thần giới, Giang Thái Huyền nói. Lục Thiên Lan khẽ gật đầu, "Hiện tại thần giới có 7 đại thần vương làm chủ, địa thế của Đông Lam thành xa xôi, Thuộc về khu vực của đế thần thần vương Nếu chưa về ở Đông Lam thành ta Chỉ cần không trêu chọc đế thần cung là được Đa tạ thành chủ đã giải thích thắc mắc Giang Thái Huyền cảm tạ một tiếng rồi nói Bọn ta mới đến Còn chưa có chỗ nghỉ chân Cho nên Việc này thì đơn giản Ban thành chủ sẽ sắp xếp một lãnh địa cho các ngươi Lục Thiên Lan vội nói Mẹ nó, ngươi ăn đồ của ta Còn muốn ở nhà ta sao Không, ý của chàng chủ là ngươi có thể đi được rồi Giao phủ thành chủ cho ta đi Lục Thiên Lan ngỡ ra, Lục Hành Đạo, người xác định người mà người mang về là Bằng hữu chứ không phải một đám thổ phỉ đấy chứ. Lục Lam Hải, người nói bậy bạ gì vậy? Giang Thái Huyền vội ho một tiếng rồi nói, ta muốn mời thành chủ đại nhân cho bọn ta một chỗ đứng. Ngoài ra có một việc, việc nào mà một ít phi thăng giả cần chú ý hay không? Dù sao thần giới cũng phức tạp, chừng ấy thực lực của bọn ta vẫn chưa thể hoành hành ngang dọc được. sắc mặt của Lục Thiên Lan hòa hoãn, tốt nhất là các ngươi đừng tùy ý ra khỏi thành. Ngoài thành nguy hiểm lắm, kể cả chân thần cũng chưa chắc là sống sót trở về. Ở trong lòng, hắn thở vào nhẹ nhõm, nếu như thực sự muốn chiếm phủ thành chủ, hắn dám đảm bảo là cha mình không đối phó nổi. Hắn vốn cảm thấy thực lực của thần ma đạo tràng cũng chỉ đủ đối phó với cấp độ chân thần, nhưng sau khi nhìn thấy vân tiêu nương nương thì hắn lại không chắc nữa. Người này chắc chắn là cường giả có thể chấn áp cả thiên thần. Cha hắn là thiên thần nhưng chỉ sơ kỳ, đối mặt với vân tiêu nương nương 8 phần 10 là đánh không lại. Xin hỏi, đế thần cung chính là thế lực của đế thần thần vương sao? Đế tinh mở miệng. Đúng vậy. Lục Thiên Lan gật đầu. Mặc dù ta là thành chủ, nhưng người nắm quyền thực sự của Đông Lam Thành vẫn là đế thần cung. chư vị không nên tùy ý gây sự, càng không nên trêu chọc tới người của đế thần cung. Mặc dù các ngươi có thực lực chân thần, nhưng đế thần cung cũng có mấy vị thiên thần. Lục Thiên Lan đã nhìn ra trong đám người này cũng có mấy vị chân thần. Mặc dù không để vào mắt, nhưng vị nữ tử chân thần đỉnh phong bên cạnh Giang Thái huyền cho hắn áp lực cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn nhẫn nhịn không có động thủ. Nếu như đổi thành người khác, mặc kệ có phải là bằng hữu của con trai mình hay không, cứ động thủ trước rồi nói sau, để ý hiểu được đối nhân xử thế là như thế nào. Bọn ta là lương dân. Đoạn thiên mở miệng. Lương dân? Nếu có ngươi là lương dân thì tại sao lại ăn và lấy đồ của ta? Đây là chuyện mà khách nhân nên làm hay sao? Lục thiên lan còn chưa mở miệng. Lục hành thiên vẫn trầm mặc im lặng, không hé một câu. Ca ca. Bằng hữu của ngươi là người kiểu gì vậy? Lục hành đạo, người giáo dục đệ đệ của ngươi như thế nào vậy? Nhỏ như vậy không biết trong lúc người lớn nói chuyện hiểu được là không nên xen vào à? Thành chủ, thổ địa ngoài thành có chủ nhân không? Giang Thái Huyền hỏi. Ngoài thành, Lục Thiên Lan ngơ ngẩn. Các ngươi muốn ra ngoài thành sau? Đúng vậy, tốt nhất là phụ cận nên có thần thú. Giang Thái Huyền nói. Anh không chỉ làm ăn với nhân loại mà còn muốn làm ăn với thần thú. Bằng không động vật không thể tiến vào thành trì thì sẽ mất đi một số khách hàng lớn. Ba vạn dặm ở ngoài thành có một thú vương sơn, chỗ sâu nối liền với lãnh địa của thiên long thần vương. Ở bên trong có vô vàn thần thú, nhưng ta khuyên các ngươi vẫn nên ở lại thành trì. Thần thú không dễ giết như vậy đâu, Lục Thiên Lan nói. Tuy ta không cách nào cho các ngươi vào khu vực quá tốt, nhưng khu vực dồi dào thần lực một chút thì vẫn có thể cho các ngươi. Không cần, thành chủ chỉ cần cho chúng ta một ít sách giới thiệu liên quan đến thần giới, Rồi cho thêm một tấm địa đổ tới Thú Vương Sơn là được, Giang Thái Huyền nói. Lục Thiên Lan cũng không nhiều lời, sai người đến, lấy thư tịch giao cho Giang Thái Huyền. Cô tử các người tương phùng, bọn ta cũng không quấy rầy nữa. Ta chỉ khuyên thành chủ một câu, đừng nói là quen biết bọn ta. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng nói là quen biết bọn ta. Lục Thiên Lan mở mịt, lẽ nào đám người đó là người xấu, chẳng phải các ngươi vừa phi thăng sau. Quý vị, đi khỏe mạnh. Lục Thiên Lan không hiểu nổi đầu óc của bọn họ có phải có vấn đề gì không, vậy mà lại quyết định ra khỏi thành. Bọn họ không sợ chết sau, Thú Vương Sơn rất nguy hiểm, tại sao không ở trong thành? Trên khuôn mặt hồn nhiên của Lục Hành Thiên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì tri thức chính là sức mạnh, Giang Thái Huyền dơ sách lên rồi dẫn đầu rời đi. Đế tinh hóa thành một vẹt sáng, chìm vào trong tháp của Pháp Hải ẩn nấp thân hình. Giang Thái Huyền khuyên Lục Thiên Lan cũng là bởi vì đế tinh, đế thần cung ở đây hiển nhiên. Y là người của đế thần vương Nếu như đế thần thần vương biết đế tinh còn sống Chỉ có hai loại khả năng Một là khinh thường xem như một cục shit, Cho rằng hắn không thể uy hiếp địa vị của mình Còn hai là giết để nhổ cỏ tận gốc Giết đi người có khả năng tranh giành di sản với mình Ở ba vạn dặm ngoài thành trì Giang Thái Huyền tìm một chỗ kín đáo mở đạo tràng Đạo tràng mở ra để mọi người tiếp nhận thương phẩm mới Thiên mộng đoạn thiên mua thương phẩm rồi rời đi Bọn họ còn muốn trở về Thế lực của mình qua một thời gian nữa mới trở lại Đa số thần và hai vị chân thần đã rời đi Đoạn thiên thì trở về nuôi chồng thánh dược Thần cấp Cũng hứa hẹn với bọn họ là sẽ có hoa hồng Tương lai trong tay mỗi người đều có trang trại Thiên bộng có thế lực Nhìn quyền sách mà Mục Thiên Lan cho Biết chỗ dựa của mình vẫn còn Trở về có thể dành được một vị trí tốt Để cho mấy người này có chỗ dựa Trong trước mắt đạo tràng đã không còn nhiều người Chỉ có Long Hạo, Yên Tiết Hàn, Đế Tinh Và hai vị bảo an còn lại đều đã rời đi Hy vọng mọi người có thể có được tiền đồ tốt Sẽ có ngày gặp lại Giang Thái Huyền khẽ thở dài Nhất định Yên Tuyết Hàn kiên định nói Chỉ là đã mất đạo tràng Sợ là họ sẽ bị ấm ức một trận Ở nhân gian hoành hành đã quen Hy vọng là họ có thể nhẫn nhịn Các người đọc sách trước đi Ta liên hệ với nhân gian xem tình hình thế nào Trong lòng Giang Thái Huyền Chuyển âm liên hệ với thần ma nhân gian Thần ma nhân gian cũng còn không ít, bọn võ tổng hiện tại đã là thành nhân viên trị an, tiêu sái nhân gian. Chuyện vạn giới lệnh sao rồi, giang thái huyền truyền âm. Trước đó gom góp vạn giới lệnh, có tác dụng tung hoành chư thiên, cũng có thể thay thế truyền tống trận. Chỉ cần một ý niệm của thần ma đạo tràng là có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào. Vạn giới lệnh đã xử lý xong, thay thế truyền tống trận, có thể tới bất kỳ nơi nào ở nhân gian, võ tổng hồi âm, nhân gian thái bình, trang chủ cơ yên tâm. vậy thì tốt Trong lòng Giang Thái Huyền đã không để ý tới nhân gian nữa và bắt đầu nghiên cứu sách vở. Những thứ này là kiến thức cơ bản của thần giới, đế tinh đã nhiều năm chưa về lúc này cũng đang phải nghiên cứu. Đọc xong hết sách, Giang Thái Huyền mới nhìn về phía biến hóa của Đạo Tràng. Lần này Đạo Tràng thay đổi thương phẩm trong số thương phẩm nhân gian, chỉ quanh sáng pháp tắc và những thương phẩm như sách thần nhân trở lên là còn ở đó, còn những thứ khác đều đã thay đổi. hỗn độn khí có thể tu luyện thăng phẩm cấp của thần lực phản bản hoàn nguyên quy về hỗn độn một tia trị giá một vạn nguyên điểm thần ma hỗn độn đan đan dược toàn năng thăng cấp huyết thống thể phách và linh hồn một viên trị giá năm vạn nguyên điểm thần ma quyền hoàng thần khí sản sinh vạn vật trí bảo để luyện khí diễn hóa của thiên địa tự động diễn hóa thành thần khí giá trị ngang với công pháp đồng cấp ánh sáng pháp tắc một đạo mười vạn nguyên điểm thần ma võ đạo đan ăn một viên diễn hóa ra võ học thần cấp hóa mục nát thành thần kỳ đăng phong tạo cực Thích hợp cho việc sáng tạo võ học, tự động đại thành Giá trị ngang với công pháp Pháp tắc đan Một viên trị giá 1 triệu nguyên điểm thần ma Sau khi ăn vào ngẫu nhiên lĩnh ngộ một loại pháp tắc So với thứ ở nhân gian thì cao cấp và toàn diện hơn nhiều Bản vẽ luyện khí trực tiếp đổi thành diễn hóa, huyền hoàng khí Đây tuyệt đối là đồ nghịch thiên Sau đó là đẳng cấp công pháp Trung cấp chỉ có thể tu luyện tới thái thượng chân thần Cao cấp có thể tu luyện tới thần hoàng Đỉnh cấp thì luyện tới thần đế thần giới phân chia làm thần nhân, thần linh, chân thần, thiên thần, thái thượng chân thần, thần vương, thần hoàng và thần đế. Sách công pháp cũng chênh lệch gấp 10 lần, sách thần nhân cấp thấp là 10 vạn nguyên điểm thần ma, cấp trung trăm vạn, cấp cao ngàn vạn, đỉnh cấp thì gấp 10. Đạo cảnh cung cấp cũng tính gấp đôi dựa theo đẳng cấp công pháp của mình. Thần ma cấp thấp chỉ có thể tu luyện tới chân thần, đây là tiềm lực cực hạn, càng đến hậu kỳ chênh lệch càng lớn, mặc dù thần hoàng và thần đế chỉ kém nhau một cấp bậc Nhưng tranh lệch sẽ đôi bên, tuyệt đối là một trời một vực. Nhưng thương phẩm này có tác dụng gần giống với nhân gian, không giống chính là pháp tắc đan. Viên đan dược kia thực sự quá nghịch thiên, sau khi ăn vào liền có thể đạt được một đạo năng lực pháp tắc, sau đó lại dùng ánh sáng pháp tắc để cường hóa thì cực kỳ khủng khiếp. Chuyện duy nhất mà Giang Thái Huyền cảm thấy ngờ ngợ chính là pháp tắc xuất hiện trong pháp tắc đan, liệu nó có thể trồng chéo nhau không? Căn cứ theo tính cách của đạo tràng, chuyện này rất có thể xảy ra. Giang Thái Huyền nhìn kho đồ cá nhân của mình vẫn còn gói quả lớn thần cấp chưa mở. Đây là phần thưởng hệ thống cấp cho lúc hắn đột phá lên cấp thần. Mở ra gói quả thần cấp, Giang Thái Huyền thầm nghĩ. Tinh, ký chủ mở ra gói quả lớn thần cấp thu được tàn quyển thần ma tổ kinh tới từ thần linh thần vương. Tinh, ký chủ mở ra gói quả lớn thần cấp đạt được một phần thần ma phản tổ có thể sử dụng. Tinh, ký chủ thăng cấp thần cấp mở ra chức năng mới của thần ma đạo tràng. Giảng đạo Thần ma phản tổ, giảng đạo Giang Thái Huyền kinh ngạc Thần ma còn phản tổ nữa à Giảng đạo, không phải là muốn ta đi giảng đạo đấy chứ Chút đạo hạnh này của ta Bất kỳ một vị thần ma nào cũng có thể treo lên mà đánh Hệ thống, thần ma phản tổ là gì Giang Thái Huyền hỏi lại Hắn phải hỏi cho rõ là phản tổ dùng để làm gì Đây là huyết thống tinh khiết thể chất và thần hồn Dựa vào ngọn nguồn để trở về ban sơ Hệ thống nói tu luyện vốn là con đường cường hóa sự tinh khiết Phản tổ cũng là quá trình cần phải trải qua. Ký chủ có thể thông qua tu luyện mà chậm rãi biến hóa. Giang Thái Huyền hiểu rõ cũng chính là phản tổ bình thường, lột xác trở về ngọn nguồn cổ lão nhất. Vậy phản tổ cần bao lâu? Giang Thái Huyền hỏi. Ký chủ muốn bao lâu? Hệ thống băng lãnh đáp lại. Dựa theo ý nguyện của ký chủ có thể diễn ra trong nháy mắt cũng có thể 10.000 năm, hiệu quả là như nhau. Giang Thái Huyền ngỡ ra. Hệ thống, ngươi còn biết tấu hài nữa sao? Hiệu quả như nhau thì ai ngỡ ngẩn dùng mười ngàn năm để phản tổ chứ? Phản tổ trong nháy mắt cho ta, Giang Thái Huyền quả quyết nói. Trong nháy mắt không chậm trễ chút nào. À, vừa dứt lời Giang Thái Huyền kêu thảm một tiếng đám người đế tình sửng sốt nhìn Giang Thái Huyền. Làm sao chàng chủ lại đột nhiên nổ rồi? Chàng chủ nổ, cái địch lại trở về bình thường rồi. Long hạo trầng mắt nhìn là ta bị hoa mắt sao? Người không có hoa mắt đâu, chàng chủ vừa nãy thực sự nổ mà, Yên Tuyết Hàn khẳng định Và mặt của đế tinh trầm tư, hắn cũng khẳng định mình không có nhìn lầm. Vừa nãy chàng chủ sắc thực đã nổ tung, nhưng trong nháy mắt lại bình thường. Giờ khắc này trong đầu Giang Thái Huyền đang mắng chửi hệ thống. Người có thể nhẹ tay chút không? Đau chết ta rồi. Ký chủ muốn trong nháy mắt thì tự nhiên cần phải nổ tung rồi tái tạo lại. Hệ thống không chút cảm tình mà nói. Giang Thái Huyền há mồm. Được rồi, bố mẹ không nói nữa. Chỉ là hiện tại vẫn còn cảm thấy rất đau, đau thấu tận linh hồn hắn không ngờ rằng phản tổ này lại là nổ tung thể xác rồi tái tạo lại, nên như mà biết thì mà thôi, coi như biết trước hắn cũng sẽ lựa chọn làm trong nháy mắt. Trong giây lát Giang Thái Huyền không biết mình đã nổ bao nhiêu lần, nhưng bởi vì quá nhanh cho dù là chân thần cũng chỉ cảm thấy hắn nổ có một lần, chỉ có Vân Tiêu biết là Giang Thái Huyền vừa nãy nổ tới ngàn vạn lần rồi cũng tái tạo ngàn vạn lần. Còn có thần dịch mà Vân Tiêu phong ấn trong cơ thể hắn, trong lần phản tổ này đã bị hấp thu toàn bộ, một giọt cũng không còn lưu lại. Chúc mừng chàng chủ, Vân Tiêu nói. Chúc mừng, đám người đế tinh mờ mịt, chúc mừng chàng chủ bị nổ tung à. Đúng nửa canh giờ đau đớn mới hết, cả người Giang Thái Huyền đã ướt đẫm mồ hôi, hệt như vừa chui ra từ trong nước, nhưng cơ thể thì lại dồi dào sức mạnh. Cùng một tu vi, cùng một thần ma tổ kinh, nhưng Giang Thái Huyền lại cảm thấy bây giờ mình có thể đánh chết 10 bản thân của lúc trước. Trên căn bản hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, sức mạnh trong cơ thể liên miên không dứt, dùng không hết, lấy không cạn. Đây chính là chỗ tốt của phản tổ Trước hết các người cứ thử suy nghĩ Xem làm sao kiếm tiền đi Giang Thái Huyền cũng không nói gì Về sự việc mình nổ tung Ở phù thành chủ những thứ mà các người lấy Phải chia cho lục hành đạo một phần Nên không đủ cho các người xài Lúc ở phù thành chủ họ cũng không ăn hết Mà đều thu lại những người thực sự ăn Chỉ có thần ma và Giang Thái Huyền thôi Dược liệu cấp chân thần Một viên trị giá 5 vạn nguyên điểm thần ma Nhưng dược liệu cấp chân thần Không phải rau cải trắng Phần lớn thứ họ lấy được đều là cấp thần linh. Căn cứ theo sách mà Lục Thiên Lan cho thì thần giới không có biến hóa quá lớn, để tinh nói, chỉ thay một vị thần vương thôi. Tiên sách có viết là thần giới có rất nhiều bảo vật không thể lấy, rất có thể là thần cố ý thả nó xuống để làm mồi nhử. Bọn họ bắt giữ thần buôn bán thần linh, hoặc là luyện hóa thần để tu luyện. Thần cách càng là bảo vật, Long Hạo nói. Thần cách chính là kết tinh tu luyện của một vị thần linh, ẩn chứa tinh túy tu luyện của hắn, nếu như có người luyện hóa cũng có thể kế thừa cảm ngộ võ đạo của vị thần này nhưng cảm ngộ bên trong võ đạo thần cách là rất phức tạp cần thời gian để sàng lọc hấp thu những thứ mà mình cần nhưng coi như là vậy giá cả của thần cách vẫn là đắt đỏ thần càng cao cấp thần cách càng quý giá cho nên có không ít thần linh không ngại bí quá hóa liều Hắn đi săn những thần linh khác ở trong thần giới nếu ngươi thấy một cây thần dược thì rất có thể nó là mồi nhử của đối phương một khi ngươi đụng vào đồng nghĩa với việc sập bẫy Rất có thể bên cạnh có thợ săn thần linh đang ẩn nấp. Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể làm thế, Hạ Sơn nói. Chúng ta cũng có thể dùng bảo vật mê hoặc các thần linh bị lừa, sau đó bắt giữ. Chúng ta cần gì? Đế Tinh liếc mắt nhìn hắn. Không phải là thần gì đạo chàng cũng thu đâu, trang chủ 8 phần 10 là không loạt mắt thần minh cấp thấp. Đế Tinh nói không sai, Giang Thái Huyền có thần linh cấp thấp rồi cũng chẳng có tích sự gì, đánh cũng không thể đánh, làm việc cũng chả được việc. Nếu như có vị thần vương nào đó thì có lẽ sẽ cân nhắc. Các người cứ từ từ suy nghĩ đi. Bọn ta sắp đi độ kiếp không áp chế được rồi. Hạ Sơn và Hứa Hằng lắc đầu đi ra khỏi đạo tràng. Chân thần kiếp của họ còn chưa tới. Lúc còn ở nhân gian không có thần kiếp nào cao như thế xuất hiện. Lên thần giới rồi vẫn dùng bí pháp để áp chế. Bí pháp này là do đế tình đưa cho, nhưng hiện tại không áp chế nổi nữa. Kỳ thực chúng ta có thể đi làm mồi nhử, Long Hạo nhái mắt nói. Những thần linh này đều là bọn độc ác vậy mà dám làm hoạt động bỉ ổi như thế thì tại sao chúng ta không đi cướp của bọn họ đế tinh sở cầm có thể nhưng ta cảm thấy còn có thể phát triển những nhiệm vụ khác người nhìn ta làm gì yên tuyết hàn nhíu mày hai mắt của đế tinh chừng chừng nhìn nàng trầm trầm để cho nàng không thoải mái khả thi long hạo nặng nề gật đầu đầu óc của ngươi không tệ nếu như khả thi thì có lẽ chúng ta kiếm được rất nhiều tiền các người rốt cuộc đang nói gì vậy cả người yên tuyết hàn không được tốt Chắc chắn là hai tên này lại nảy sinh ý đồ xấu xa nào đó. Sắc mặt của Giang Thái Huyền co giật, nên nhắn đoán không sai, thì lát nữa Yên Tuyết Hàn sẽ bị chọc tức. Bọn họ đang nghĩ là lấy người làm mồi nhử. không hộ là chàng chủ, vừa nhìn đã xuyên thấu suy nghĩ của bọn ta. Long Hạo và Đế Tinh thở dài nói, Các ngươi Yên Tuyết Hàn tức điên, các ngươi vậy mà muốn lấy ta làm mồi nhử. Đừng kích động, một mình ngươi chiếm 3 phần 10 có được không? Long Hạo nói, hơn nữa ta cũng có thể làm mồi nhử. Thần thú vị thành niên Huyết thống này ái chả Ai mà không động tâm cơ chứ Long hạo cũng được Thích hợp để làm chiến sủng Đế tình gật đầu Loại thần thú này cũng là hàng hót ở trên thần giới Nếu như đổi lại là hắn thì cũng muốn có được Yên tuyết hàn Ngươi đừng nóng giận Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản Phụ trách trều hoàng gạo nguyệt Giả trang thành người lạnh lùng là được Tìm về trạng thái nữ đế lạnh lùng trước đây của ngươi Long hạo nói Yên tuyết hàn ngáo ra Ý của các ngươi là bảo ta đi cầu dẫn người khác thôi phải không Lương tâm của các ngươi để đâu Ta là một cô gái yếu đuối Giang tay huyền sầm mặt lại nhìn bọn họ thường nghị Hắn cảm thấy thần giới sắp bị trời nát rồi Đế tình Ngươi chính là con của thần vương cơ mà Thế mà lại bị lòng hạo dậy hư Tám người các ngươi Lục hành đạo ta đến rồi đây Thần ma đạo Tràng, Lục hành đạo mang theo một đứa nhóc Trưng mắt nhìn mấy người trong đạo tràng. Ờ Lục hành đạo Sao lại còn đem con tới nữa Long hạo leo ra khỏi đạo tràng vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ ngươi còn làm luôn nhiệm vụ vũ em à? Cái đậu má, cái gì gọi là vũ em? Đây chỉ là mang theo đệ đệ. Lục hành đạo trừng mắt nhìn Long hạo một cách dữ tận. Nói, các người bồi thường ta thế nào đây? Ngươi tự nhìn thẻ hội viên đi, Long hạo bĩu môi. Hả? Lục hành đạo kinh ngạc một tiếng phát hiện thẻ hội viên của mình có hơn 30 vạn nguyên điểm thần ma. Đám người này đến cùng đã ăn chặn ở phủ thành chủ hết bao nhiêu chứ? Tiền nhiều nhưng lục hành đạo không vui chút nào Bởi vì mấy tên này còn ăn nhiều hơn Bọn ta là vì muốn tốt cho ngươi Ngươi xem ngươi còn có một đệ đệ Gia sản sớm muộn cũng bị chia hết Còn không bằng tích thêm điểm Long hạng nói người nói rất có đạo lý Nhưng mà mẹ nó Ngươi có thể đừng nói ngay trước mặt Lục hành thiên có được hay không Và mặt lục hành thiên mở mịt ca Ngươi trở về chính là vì chia gia sản với ta sau Sắc mặt của lục hành đạo cứng đỏ Sắc mặt ngày càng khó coi Hành thiên, đừng có nghe con rắn thối tha này nói bậy. Con rắn thối tha này không phải người tốt đâu. Làm sao ca ca có thể chia ra sản với người được? Phụ thân của chúng ta sẽ vĩnh hằng bất diệt, luôn cường đại. Ta cũng cho là như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của lục hành thiên vô cùng sùng bái. Phụ thân là mạnh nhất. Thế thì các người sẽ không được chia ra sản đâu, Long Hạo khẽ nói. Tại sao ta lại không thích nghe người nói chuyện, rất muốn bóp cổ người vậy? Lục hành đạo căm tức nhìn Long Hạo. Ta không thầm để ý tới người nữa. Sau này ngươi đừng hòng tới phủ thành chủ ta làm khách. được rồi, tiền cũng đã chia cho ngươi, ngươi mang đệ đệ của ngươi tới đây là muốn dẫn hắn vào cửa sau, đế tình đi ra hỏi. lục hành đạo gật đầu. cụ thân ta muốn cho hành thiên có một nền móng vững chắc, ta cũng muốn để hành thiên trở thành cường giả tuyệt đỉnh, tiền đồ vô lượng trong tương lai. ai, đế tình thở dài một tiếng vỗ vai lục hành đạo, sức mặt phức tạp. lão ca ta lấy thân phận của người từng trải để nhắc nhở ngươi, sớm bóp chết nó đi thì hơn. Không cách nào vui vẻ tán gẫu, những gì mà ngươi trải qua có chút thề thảm, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ giống người nhà. Ca, bọn họ đang nói gì vậy? Về mặt của lục hành thiên mở mịt, bóp chết cái gì cơ? Lục hành đạo trầm mặc một lát rồi nói, sau này nhớ kỹ, người này là người xấu, người này cũng là người xấu. Phàm là người tiếp xúc đến nơi này tất cả khách nhân, ngoại trừ ca ca ra thì đều là người xấu cả. Hắn sợ rằng có một ngày đám người kia thực sự sẽ giết chết lục hành thiên, mẹ nó còn ngẩng cao đầu nói là vì muốn tốt cho hắn. Đám người kia thực sự có thể làm việc này, sau đó còn đến tìm hắn đòi tiền, nói là phí thuê bọn họ động thủ. Người nói bậy rồi. Cái gì mà ai tiếp xúc với đạo chàng đều là người xấu. Người đây đang nói chàng chủ là người xấu sao? Lòng hạo quyết đoán ném cái nổi đen cho Giang Thái Huyền. Khục! Giang Thái Huyền không bình tĩnh được. Các người cãi cọ thì cứ cãi đi, cáo ta vào làm gì. Lục hành đạo tới đây, hắn không chỉ mang đèn đệ, đến gặp đạo chàng thì phải trang chủ, lần này ta mang đệ đệ đến là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là thỉnh giáo về cách kiếm tiền, lục hành đạo vội vàng nói. Cách kiếm tiền thì đương nhiên là bọn ta rồi, đế tinh ngạo ngễ mở miệng, lăn lộn với ca, đảm bảo ngươi giàu to. Ngay cả di sản của cha mình mà ngươi cũng không lấy được, lục hành đạo bĩu môi. Mẹ nó, ngươi từ lúc nào cũng biết hại người rồi. Đế tinh gặp phải bạo kích không thèm cái cọ ván nữa nói thẳng, bọn ta muốn đi gài bẫy dụ đối phương ra. Gài bẫy? Lục hành đạo ngẩn người tùy tiện nói: Có một số việc quên nói với các ngươi trước khi ta ra đây phát hiện có không ít thần đang nghe ngóng về các ngươi nghe ngóng về bọn ta để tình nhúm mày các ngươi vừa mới phi thăng lên đây chính là những thần linh không có thế lực không bối cảnh ra tay với các ngươi là tốt nhất rồi. Lục hành đạo giải thích nhưng bọn ta từng đến phủ thành chủ mà long hạo bĩu môi tiến vào phủ thành chủ còn không có bối cảnh sau làm là phi thăng giả muốn đến À muốn đăng ký thì đều đến phủ thành chủ cả. Đệ tình nói, bọn ta nhiều người mất thời gian nhiều cũng là chuyện bình thường. Nói cách khác kia là bọn thần kia muốn tìm bọn ta phải không? Đúng vậy. Dù trên người các ngươi không có tài nguyên, nhưng chính bản thân của thần đã là lợi ích. Lục Hành Đạo giải thích. Nếu như thực lực các ngươi yếu, bọn họ sẽ cưỡng ép chấn áp. Nếu thực lực mạnh mẽ thì sẽ nghĩ biện pháp dụ dỗ, gài bẫy. Đó cũng là chuyện tốt. Long Hạo vội vàng nói. Có thể do xét ra đường mà bọn chúng hành động không? Ta ra đó chờ bọn chúng. Và mặt của lục hành thiên mở mịt luôn cảm thấy đám người kia đang thương lượng chuyện gì đó không hay. Mà ca ca lục hành đạo của mình cũng tham dự vào chuyện đó. Mình có cần về báo lại cho cha không? Đương nhiên có thể lục hành đạo suy nghĩ một chút rồi lấy ra một quyển sách. Đây là cách thức hành động của đám thần linh ở Đông Nam Thành. Trên cơ bản đều có trong này. Xem ra, ngươi còn có chút tác dụng. Đế tinh mỉm cười tắc tiếp nhận. Thật là không muốn nói chuyện với các ngươi. Lục hành đạo bĩu môi, do dự một chút rồi nói. Ngươi chờ ở ngoài một chút, ta sẽ lập tức trở lại. Được, Lục Hành Thiên rất ngoan ngoãn. Tiểu đại đệ, ngươi có dược liệu không? Long Hạo hóa thành hình người, là một thiếu niên siêu đáng yêu, lớn hơn Lục Hành Thiên một chút, cà, cà có kẹo, ngươi muốn không?" Kẹo là cái gì? Vẻ mặt của Lục Hành Thiên mở mịt, là một loại đồ ăn rất ngon, chỉ cần một cây dược liệu cấp thần nhân liền có thể đổi được một viên à? Long Hạo dụ dỗ, "Không muốn." Lục Hành Thiên từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định. Ta muốn tu luyện, muốn sớm ngày trở thành cương giả thần cấp. Hành thiên, hạo ca ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thần sắc của Long Hạo trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, trong tay xuất hiện hình vẽ của mấy quyển sách hư huyễn. Ca ca ta thấy ngươi có xương cốt kỳ lạ, chính là một kỳ tài luyện võ ngàn năm có một. Ta đây có mối quyển đỉnh cấp thần công, sau khi tu luyện xong liền vô địch thiên hạ, chỉ cần 50 cây dược liệu thần nhân, ngươi muốn quyển nào. Về mặt của lục hành thiên đờ đấn, thần công đỉnh cấp Ngươi định gạt ta nữa sau Thần cấp, thần công mà chỉ có 50 cây dược liệu cấp thần nhân Tuy ta còn nhỏ nhưng không phải không biết suy nghĩ Ra đời thần giới lại còn là nhi tử của thành chủ Chưa nói việc thiên phú dị bẩm Nhưng không phải là một đứa bé 10 tuổi nhân gian có thể so sánh Thứ nó hiểu được cũng nhiều hơn Tài trí kiến thức vô cùng tốt Lòng hạo, người đủ rồi đó Lục hành đạo vọt ra, mụ nội nó chứ Nó vẫn còn là con nít Vậy mà người cũng hạ thủ cho được đáng giận nhất là Kaka ta đây còn chưa có lừa nó. Long Hạo thất vọng thu hồi thần lực hình vẽ tiêu tán, bất mãn chừng mắt nhìn Lục Hành Đạo, và đang dĩ nói: ta cũng không phải không chia tiền cho ngươi, mẹ nó chứ, ta tự lừa tự ta độc chiếm, cớ ra phải cần ngươi. Lục Hành Đạo tức giận hừ một tiếng, Hành Thiên ngươi có dược liệu thần cấp không? Lục Hành Thiên ngáo ra, Kaka ngươi lại muốn làm gì? lẽ nào ngươi cũng có đỉnh cấp thần công để bán cho ta? Quan sát vẻ mặt của lục hành thiên, lục hành đạo trở nên trầm tư. Rốt cuộc mình có cần mang lục hành thiên tiến vào hay không? Nếu như tiến vào chẳng phải là mình sẽ mất một phần tài nguyên sau. Nhưng mà nếu không cho sau này lục hành thiên nó biết được liệu nó có hận mình không? Sau đó mình sẽ giống như đế tinh cả gia sản cũng không còn. Còn nếu vô tư giữ nguyên như thế này, tương lai lục hành thiên sẽ có loại tính cách gì? Liệu nó có lừa ngược lại mình hay không? Thật sự là đau đầu mà. Cuối cùng lục hành đạo vẫn quyết định mang lục hành thiên tiến vào. Sau này luật pháp của thần ma đồng minh được thi hành cấm tranh đấu, tuân theo luật pháp gia sản thế nào cũng có phần mình. hơn nữa Lục Hành Thiên còn nhỏ, tính cách chưa kiên định, có lẽ là không che giấu được. Nghe tới đây Lục Hành Đạo lại nói, Hành Thiên, ca ca dẫn ngươi có được thiên đại cơ duyên, nhưng ngươi phải hứa là không được nói cho người khác. Thiên đại cơ duyên, Lục Hành Thiên mở to mắt nhìn, mang theo vẻ mê mẩn, đúng, ngươi phải đảm bảo không thể nói với người khác, nếu không ca ca không dẫn ngươi theo, Lục Hành Đạo nói. Phụ thân và mẫu thân cũng không thể nói sao. Lục hành thiên kinh ngạc. Không thể. Chí ít là bây giờ không thể. Lục hành đạo suy tư nói. Nói cho bọn họ cũng được nhưng bây giờ chưa thích hợp. Bởi vì quan hệ với lục thiên lan nên phủ thành chủ có gian tế của đế thần cung nhất cứ nhất động đều bị soi. Ngàn vạn năm trôi qua người của đế thần cung không quen biết với đế tinh nhưng một khi đế tinh ra ngoài bị bại lộ thì chắc chắn sẽ bị chấn áp ngay. Nếu như đế tinh chỉ là một chân thần bình thường thì không sao. Nhưng thân phận quán làm người khác phải sợ hãi Con của thần vương trở nên xa cơ Lại ở cùng một chỗ với thành chủ Của Đông Lam Thành Không đến một ngày Thì lục gia nhất định sẽ diệt vong Lục hành đạo mặc dù đầu óc không quá thông minh Nhưng hắn cũng không phải dạng tứ chi phát triển Còn có thể hiểu được điều này Đây cũng là nguyên nhân Nếu như đế tinh rời khỏi phủ thành chủ Thì phải tra giấu tung tích Bây giờ chỉ cần đế tinh không lớn tiếng chạy ra ngoài trà trộn vào trong thành Làm cho đế thần cùng chú ý là được Thậm chí hắn còn có thể dạo chơi, nhưng không thể dính líu đến một số người, một số thế lực. Đế tình tất nhiên cũng hiểu điều này, cho nên đến lúc ra tay sẽ nhờ Vân Tiêu giúp thay hình đổi dạng, ẩn giấu khí tức. Vậy ta nghe lời ca, ca Lục hành thiên thấy sự nghiêm túc của lục hành đạo cuối cùng nuốt nước biếng nhận lời. Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng biết tầm quan trọng của cơ duyên. Chỉ giấu giếm một chút thì cũng không thực sự có lỗi với cha mẹ. Lục hành đạo gật đầu dẫn lục hành thiên vào thần ma đạo tràng. Ngươi muốn đúc thành căn cơ mạnh nhất, toàn bộ thần giới không có nơi nào thích hợp hơn ở đây. Lục hành thiên vẻ mặt tò mò đánh giá hàng hóa của đạo tràng sau đó ngây ngẩn. Ở đây còn bán cả thần đế công pháp ư. Ở đây không thể sử dụng thần tệ, chỉ có thể sử dụng điểm thần ma và nguyên điểm thần ma, lục hành đạo giới thiệu. Vì này là trang chủ đạo tràng Giang Thái Huyền. Ta nhớ rõ hắn, hắn là số ít chỉ ăn mà không mang đi, lại còn ăn ít nữa. Lục hành đạo và Giang Thái Huyền đều ngơ ngẩn. Long hạo. Các người rốt cuộc là ăn xấu hổ cỡ nào mà có thể lưu lại bóng ma trong lòng đứa nhỏ có 10 tuổi. Điểm quan trọng nhất là gì? Giọng của Giang Thái Huyền. vang lên, vẻ mặt mỉm cười. Ta muốn đúc thành căn cơ mạnh nhất. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Hành Thiên căng cứng kiên địch nói. Căn cơ mạnh nhất sao? Lại đây. Mua mấy phần thương phẩm này, người muốn mạnh cỡ nào cũng được. Giang Thái Huyền mang theo ý cởi trên gương mặt. Nói xong lại đưa một cái thẻ hội viên cho Lục Hành Thiên. Chàng chủ, đừng nói mơ hổ như vậy, vẫn nên giới thiệu một chút đi. Lục hành đạo mở miệng, bọn hắn mù quáng mua theo mấy lời nói thì sẽ tốn thêm không ít tiền. Dựa theo thương phẩm mới của đạo chàng, ban chàng chủ cũng có cách thức mới. Giang Thế Huyền suy nghĩ rồi nói, đó chính là mua trước hỗn độn khí và pháp tắc đan. Pháp tắc đan, lục hành đạo kinh ngạc, không sai. Trước tiên dùng pháp tắc đan sẽ có được năng lượng pháp tắc, sau này tăng cường ánh sáng pháp tắc thì sẽ một đường thông suốt, Giang Thế Huyền nói. Dừng một chút lại nói tiếp, sau đó dùng võ đạo đan, chỉ có như vậy mới có thể kiến lập ra võ học thích hợp nhất với bản thân. Về phần lựa chọn công pháp thì có pháp đắc đan là tốt rồi, xác định pháp tắc của mình trước rồi mới tìm công pháp tu luyện phù hợp, đỡ tốn công. Chàng chủ nói không sai, nhưng bọn ta mua không nổi. Lục Hành Đạo khổ sở mở miệng, pháp tắc đan cầm 100 vạn nguyên điểm thần ma, lấy đâu ra mà mua? Giá 100 vạn nguyên điểm thần ma thần giới mà nói thì rất rẻ một trăm gốc dược liệu cấp thần nhân là đủ chỉ là bây giờ hắn tìm đâu ra trăm gốc pháp tắc đan sau khi dùng có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc sau lục hành thiên động lòng nhìn và đan dược ở thần giới thần cấp trở xuống ngoài một vài thành phần là con cưng của trời ra thì căn bản không có cách nào chạm được vào năng lượng pháp tắc mà những người như thế ở thần giới ít càng ít hơn chỉ có những thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra được đạo tràng còn có ánh sáng của pháp tắc nếu có đủ ánh sáng pháp tắc thì có thêm đạo cảnh từng cấp bậc chỉ có cần đủ tiền thôi muốn giúp lục hành thiên trở thành thần vương trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề chỉ tiếc rằng nó không có cách có tiền ca ca của nó cũng nghèo nhìn hai người giang thái huyền lại chào mời bọn đế tinh vào hai vị bảo an cũng độ kiếp trở về cho thành cương giả chân thần hàng thật giá thật chàng chủ có chuyện gì cần dặn dò sau mấy người hưng phấn không kiềm chế được đây là chàng chủ đang muốn chỉ cho bọn ta cách thức kiếm tiền sau đạo tràng còn có chuyện tốt không biết là các người có tình nguyện hay không Mười vạn nguyên điểm thần ma có thể cho các người cơ hội tham gia, Giang Tế Huyền nói. Chuyện tốt như vậy, mấy người vội vàng hỏi lại, Lục Hành Đạo và Lục Hành Thiên cũng vảnh tai lắng nghe. Nghe nói, Giang Tế Huyền hửa hứng nói, "Vân Tiêu giảng đạo, trả mười vạn nguyên điểm thần ma là các người có thể nghe." Giảng đạo, mọi người hai mặt nhìn nhau chưa bao giờ trải qua. Các người có thể hiểu chúng là lý giải về võ đạo và cảm ngộ tu luyện, Giang Tây Huyền suy nghĩ chỉ có thể giải thích như vậy. Vân Tiêu đại nhân giải thích võ đạo ư? Âm thanh của Đế Tinh hơi run rẩy, tuy rằng có thân phận cao nhưng đem so với Vân Tiêu thì ngay cả cái dám cũng không bằng. Trong thương phẩm của đạo tràng công pháp của Vân Tiêu là đỉnh cấp, có thể tu luyện đến cảnh giới thần đế. Nếu như thần ma đạo tràng đều bị thương nặng phải dưỡng thương, vậy vị Vân Tiêu này có khả năng trước kia là cường giả thần đế. Đối với một vị thần đế, cho dù thần đế này tu vi đã hoàn toàn biến mất trở thành tan phế thì cảm ngộ võ đạo cũng là cái mà bao người phải tha thiết ước mơ. Đúng vậy, lần giảng đạo này các người có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá, hoặc là có thể tiến bộ hay không thì đều dựa vào ngộ tính riêng của các ngươi Giang Thế Huyền nói. Nghe, bọn ta đương nhiên đến nghe rồi, bọn họ đồng thời mở miệng, nguyên điểm thần ma này bọn hắn còn trả nổi. Một ít khí hỗn đội nữa, nếu như có cảm ngộ nâng cao thì trực tiếp đột phá, đế tình nói. Hắn đã kẹt ở chân thần đỉnh phong lâu lắm rồi. Bọn họ thanh toán nguyên điểm thần ma, Giang Thế Huyền liền vung tay lên, không gian biến đổi Mọi người kinh ngạc phát hiện họ đã chuyển đến một mảnh không gian thần bí, bốn bề tràn ngập thần nguyên khí, có nghĩa là mọi người vẫn còn ở thần giới. Mặt đất có một ít bồ đoàn màu vàng nhạt, nhóm thần ma đã sớm ngồi xuống im lặng nhìn phía trước, nơi đó có một tấm bồ đoàn phát ra kim quang nồng đậm, còn dư lại vừa vài vị trí vừa đủ cho họ ngồi. Giang Thái Nguyền cũng có một chỗ ngồi ngay phía trước, số người đến đủ một sợi khói xanh bay tới. Hóa thành hình dạng của Vân Tiêu Nàng hướng về chúng thần ma nhẹ gật đầu Do bắt đầu giảng đạo của mình Trước kia Khi mà thiên địa hình thành Đạo đã tồn tại từ sớm Ta không nghe thấy được âm thanh của nó Cũng không nhìn thấy hình thái của nó Nó độc lập không chịu sự tác động của ngoại lực vĩnh viễn tồn tại tuần hoàn bất diệt Là căn nguyên của vạn vật Dưới đại đạo thiên địa là gốc Hết thảy tồn tại đều là đạo Cho nên cái gọi là đại đạo Ở khắp mọi nơi cũng không phải là không tồn tại Ok